Người kia hình như là nhi tử của tông chủ một tông đó Địa vị không bình thường chút nào đâu Coi như địa vị của Lâm Thiếu Gia trong tông môn có cao đến đâu Thì cũng không dám suất đối phương đâu Cái này cũng khó nói đấy Ồ các ngươi nhìn kìa Lúc này Lâm Phàm đứng dậy Sau đó đi tới bên người chu quân và vương vật Sư huynh xin tha mạng Chúng ta thực sự biết lỗi rồi chu quân cùng với vương vật kêu khóc thảm thiết Bọn họ thực sự sợ té đái Đầu đập liên hồi Âm thanh phát ra bịch bịch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 Bọn họ nhất định sẽ cố gắng giáo huấn tên ninh thiết khôn này một trận. Hai người các người, tội chết có thể miễn, nhưng mà tội sống khó thà. Các người, hẳn đã biết làm sao rồi đúng không? Âm thanh của Lâm Phạm rất bình tĩnh vàng lên. Nhưng trong phòng lại yên tĩnh. Lâm Hàm Ngọc kinh hãi nhìn đệ nhà mình. Nàng không ngờ đệ đệ trưởng thành đến mức độ này. Hai người này là đệ tử nội môn của thiên địa tông. So với những môn phái nhỏ như các nàng, địa vị của bọn họ là rất chi phạm.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 Phụ thần Ninh Thiết Khôn cũng đến Còn có một số trưởng lão Mà có lực lượng rất mạnh Nàng cũng không biết đệ đệ của Hà Ngọc có thể chống đỡ được hay không Lúc này Lâm Phàm nhìn mấy người trước mặt Khóe miệng lộ ra tươi cười Không sai Quả thực không tuổi Không có khiến người ta thất vọng 6 vị cường già Trong đó một tên Kim Tiên Đại Viên Mãn Còn lại bốn Kim Tiên Hậu Kỳ Thiết Kiếm Tông tự nhiên không thể so với Thiên Địa Tông Nhưng mà thực lực bực này Thì dĩ nhiên cũng thuộc cái dạng Tông môn Cửa Mãn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 Giống như đang thi triển đại thần thông vô thượng nào đó Trấn áp Lâm phàm chặt rộng lớn Pháp lực toàn thân giống như là đại dương mênh mông cuồn quần bạo gầm thét Trực tiếp bao trùm tiên trưởng lão kia lại Kim tiên đại viên mãn thì có thể thế nào chưa Thì tu vi hắn cao hơn mình không ít Nhưng mà từ khi hắn giao đối với vị lai vô lượng vương Phật Lâm phàm đã có lý giải rất nhiều Đối với các triều thức Có thể nói hắn đã đạt tới một điểm trình độ kinh khủng Một tính kêu thảm thiết truyền tới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 Các đàn chỉ thấy thân thể hai trường lão phát sinh ra biến hóa kinh khủng. Trường lão bị khí tức tận thế xâm nhiễm, giờ này đang gạo thét, Thân thể hắn như là bị món đồ gì đó xâm nhập, không ngừng thối giữa. kim tiền pháp tác cũng không có ngừng đứt toát. Từ từ hóa thạch sau đó vỡ nát, hóa thành một đám cho tàn tung bay trong đất trời. Làm sao có khả năng? Tên trường lão này không ngờ đối phương chỉ dùng một chiêu chân áp đã được mình. Hắn cạc nhiên đến mức không nói được gì. <cười> Lâm phàm cười nhạt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 Ngay cả thần thức truyền thế cũng không cách nào có thể sử dụng Người Ninh viễn kiếm cầm tức nhìn Lâm Phạm Rồi quay sang nhìn Trần Hồ trưởng Lão Đang thê thảm hô thét Lâm Phạm điểm ngón tay Một đạo kiếm ý kinh khủng trực tiếp chui vào thân thể đối phương Xoạt một tiếng Thanh âm nứt vỡ vàng lên Trần Hồ Trường Lão ngẩng đầu nhìn Một lần ánh kiếm từ tràn hắn bạo phát ra sau đó Biến mất vào thiên điện Âm một tiếng Thân thể Trần Hồ trưởng Lão nổ tung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 Đặc biệt là thân thể người bị vạn kiếm xuyên thủng kia Làm cho mọi người thật sự chấn kinh Lâm già ở trong đại viện Nhi tử cố lên Lâm hào minh cực kỳ hưng phấn Con cháu hắn thực sự quá lợi hại Lâm phụ nhân thì lộ về mặt lo âu Lâm làn Nhi thì lại kêu lao ôm sòm, Nàng cảm giác ca ca của mình thật là bá đạo quá oai phòng Gia chủ bảy đại gia tộc cũng một mặt dại ra Giờ bọn họ mới biết chiến đấu ở trong cường già sẽ như thế nào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 Ánh sáng này bao phủ thiên địa Sau đó thân thể hắn không ngừng mơ hồ Hình như hắn đang triển khai một môn đại thần thông nào đó Khiến trường kiếm dưới chân Cũng hòa là một thể về hắn Trường kiếm mẫu cổ đồng kia không ngừng run rẩy, Hòa văn mờ nhạt Ở trên mặt thanh kiếm đột nhiên sáng lên Rồi tỏ ra một luồng kiếm ý cổ xưa Luồng kiếm ý mênh mông này trực tiếp bạo phát Sắc mặt bao vị trường lão còn lại ngương trọng Đứng thành phương, hình, phương vị hình tam giác Sau đó xuất ra Kim tiền pháp tắc Để kiếm.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 Trong chớp mắt, kiếm đột nhiên dựng thẳng lên trời, sau đó nhẹ nhàng vạch một cái, hư không lúc này giống như là tờ giấy dán vậy, bị thanh kiếm kia cắt thành hai nửa nghìn ép qua. Lâm Phàm giơ tay, pháp lực cuồn cuộn dâng trào, chống đối trực tiếp kiếm ý đang kèm xuống. Ầm một tiếng, sức mạnh cuồng bạo nổ tung. Lâm Phàm lùi về phía sau vài bước, ở trên mặt lộ vẻ nghiêm túc. Lực lượng này quả thực rất cường hãn, thực lực của mình bây giờ sợ không thể làm được gì. <cười> một tiếng cười điên cuồng truyền ra.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 Ninh Viễn Kiếm cuồng tiếu, Thần Kiếm đột nhiên biến hóa quỷ dị, làm Lâm Phàm kinh ngạc. Hắn không ngờ tới trường kiếm lại còn có loại khả năng này. Xì một tiếng, trường kiếm đâm thủng thân thể của Lâm Phàm. Hahaha! <cười> Ninh Viễn Kiếm cười to điên cuồng. Lâm Phàm cúi đầu nhìn xuống trường kiếm đâm trên thân thể. Hắn cảm thấy một đạo kim ý chui vào cơ thể mình, nó đang bắt đầu phá nát kim tiền pháp tắc của hắn. Ngươi chạy đi, sao không chạy nữa? Giờ chết của ngươi đã tới rồi.